Các bạn ạ, liệu Tả Ý và Lê Trạch Lương trước đây có từng quen biết hay không? Chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp câu chuyện các bạn nhé! Lương Ngôn Tả Ý Tác giả Mộc Phù Sinh Người Dịch Gia Gia Chương 2 Cuộc đời này nào có đơn giản như chỉ là yêu hay không yêu? Liên tục 3 ngày, Lệ Trạch Lương đều không đi làm, thông báo mà phòng tổng tài nói với bên ngoài là Lệ tiên sinh đã đi công tác. Đúng vào ngày thứ bảy, Lệ Trạch Lương đã trở về thành phố A, mang theo một thông tin làm xôn xao thương nghiệp. Lúc ấy, tả ý vừa xong việc chuẩn bị đi về, Thình Linh nhìn thấy một nhóm người hùng hổ xuất hiện tại sảnh lầu 1, và Lệ Trạch Lương thì đi ở phía trước. Như vần trăng được mọi người nâng niu Đang nói chuyện với một đồng sự Tiểu Lâm trông thấy tả ý, bèn nói Luật sư Thẩm, đúng lúc cũng đang tìm cô Luật sư Kiều của văn phòng luật sư Đường Kiều lát sau cũng sẽ đến Được, cô lập tức sụi tay xuống, quay người đi ngược trở về Quả nhiên, không đến 10 phút Kiều hàm Mẫn dẫn theo các tin anh của Đường Kiều đến Ông chủ của tập đoàn Đông Chính Chim Đông Quyến là cái tên nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản ở thành phố B. Một năm trước, công tác khai phá tuyến suối nước nóng tại Vịnh Lam Điền ở gần khu ngoại ô thành B thành công. Chim Đông Quyến liền bỏ ra vốn lớn thâu tóm nó về mình. Cùng lúc với khai phá tiềm năng du lịch tại nơi này, tập đoàn Đông Chính quy hoạch toàn bộ những khu đất xung quanh công viên suối nước nóng thành khu biệt thự cao cấp. Nào ngờ, lượng bán ra của biệt thự lại thấp hơn rất nhiều so với dự kiến Cơ hồ làm trì trệ kế hoạch lưu hồi vốn của đông chính Khiến dự án trên thửa đất B02 tại trung tâm thành phố của Anh không tài nào khởi động Mức phí bảo lãnh với con số thiên văn đã đặt cọc cho nhà nước cũng cùng lúc hóa thành bong bóng nước Chim Đông Quyến trong khốn đốn đã đề ra kế hoạch với Lệ Trạch Lương muốn được hợp tác với lễ thị Tại cuộc họp, đoàn luật sư và chủ quản các bộ phận cùng nhau liệt kê ra cái lợi cái hại trong lần hợp tác này, rồi giải trình với Hội đồng Quản trị và Lệ Trạch Lương. Ngoài những thứ này, tôi cần bản quy hoạch và kế hoạch giao thông tường tận nhất của nhà nước đối với Thành B. Lệ Trạch Lương im lặng nghe hết rồi nói, hơn nữa phải cho chim Đông Quyến hiểu rằng, Lệ thị chúng ta không phải góp vốn Mà là lấy quyền sở hữu cổ phần tuyệt đối của Vịnh Lam Điền Điều này e là không thể Đây là toàn bộ gia tài để tập đoàn đông chính gây dựng lại sự nghiệp Họ sẽ không dễ dàng buông tay Tổng giám đốc Tiết Lệ trạch lương nhưỡng môi mỉm cười với ông Đối với tôi thế giới này còn có chuyện không thể sao Tiết kỳ quy im lặng một lúc bèn đáp Không có Lệ Thị sẽ không khép mình dưới bóng người, để người khác hoa tay múa chân. Họ cần tiền của chúng ta, vậy quyền quyết định là ở chúng ta, đây mới là giao dịch. Lệ Trạch Lương nói xong thì đứng dậy rời khỏi, tiểu lâm lập tức đi theo. Điều khiến cô thấy kỳ lạ là, từ đầu tới cuối, Lệ Trạch Lương đều không nhìn tỏ ý lấy một mắt. Lẽ nào họ thật sự không quen biết. Những người ở lại thế là vắt hết chất xám, cuốn cuồng thương thảo đối sách. Tả ý vừa là nhân viên của Lệ Thị, vừa là người của Đường Kiều, đương nhiên có thể bị mọi người xoay biểu. Hôm sau, chỉ với bạn hợp đồng còn trong giai đoạn có ý định và bức ảnh to tướng chỉ rõ Lệ Trạch Lương đã có mặt ở Vịnh Lam Điền của thành B vào vài ngày trước mà tập đoàn Đông Chính đã có thể tung thành mẫu tin sốt dẻo ở cả hai thành A và thành B. Chỉ mới mở sàn một tiếng đồng hồ, cổ phiếu của Đông Chính đã bắt đầu tăng lên. Đủ loại câu hỏi ập đến muốn nổ tung cả điện thoại trong bộ phận quan hệ công chúng của Lệ Thị. Tiết Kỳ Huy hỏi, Lệ Yên Sinh, có cần chúng tôi mở cuộc họp báo đến chính là không? Họ càng nôn nóng, càng không có lòng kiên nhẫn, thì ông càng nên yên tâm với phải. Vừa nói, Lệ Trạch Lương vừa nhấc máy lên, bảo Tiểu Lâm nói máy cho chim Đông Quyến ở Thành B. Hiển nhiên là chim Đông Quyến đã nhận được tin Lệ Thị muốn thâu tóm Vịnh Lam Điền. Sau vài câu xả giao thì chim Đông Quyến đi vào chủ đề Lệ Trạch Lương nói Chim Tổng có thể cho một cái giá Lệ Tổng mà, cho dù tôi chịu bán Cũng mẹ e là lệ thị không nút trò ấy chứ Đầu dây bên kia, chim Đông Quyến mỉm cười nói Lệ Trạch Lương cười bảo Tôi có mua nổi hay không Chim Tổng không cần phải lo lắng Còn về vấn đề nó đáng bao nhiêu Không chừng sau này chim Tổng phải tính toán lại Đêm đó, Ngô ỉ Minh và Tả Ý điện thoại cho nhau Trung Giang đã bàn đến hai nhà Chim và Lệ So với Lệ Trạch Lương thì Chim Đông Quyến vẫn còn non hơn nhiều Nhưng nghe nói anh ta cũng điển trai lắm Cũng là rồng là Phượng như lại tổng của em Tả Ý cười không đáp lại Ngô ỉ Minh lại nói cuối tuần này tôi sẽ đi công tác ở Thành B Em có muốn qua Giang về nhà không? Được thôi, hiếm khi thấy anh tốt bụng đến vậy Đúng lúc cuối tuần này Tôi rảnh rỗi Tả ý vui vẻ nhận lời Thành A và B cách nhau độ 3-4 tiếng đi xe Họ đến nơi vào lúc chính ngọ Tả ý gọi điện về Bảo rằng sẽ mời đồng nghiệp đến nhà ăn trưa Trước cửa nhà Một người phụ nữ đang đứng ngóng trong Vừa thấy tả ý liền cười hiếp cả hai mắt Tả ý Đây là dì nhậm Tả ý quay đầu lại giới thiệu cho Ngô ủy Minh Dì nhậm còn trẻ quá Ngô ỉ Minh nịnh bợ Ngô tiên sinh Tôi thường xuyên nghe tả ý nhắc đến cậu Cảm ơn cậu đã chăm sóc cho con bé Bà vừa nói vừa rót trà Tiếp đó lại quay sang tả ý Mời hôm trước con còn nói với tiểu tạ Là sao tả ý còn chưa về thăm chúng ta Tả tình đó ạ Ở trên lầu Tiểu tạ đang tưới hoa cùng với nó Còn đến thấp ném nhàng cho ba con trước đi Dì nhậm nói xong thì cùng Tả Ý và Ngô ỉ Minh đi vào bàn thờ trong phòng sách. Tả Ý vừa thắp nhang thì nghe thấy ngoài cửa có người nói Mẹ ơi, ba về rồi à? Ngô ỉ Minh nhìn về hướng phát ra tiếng nói Trông thấy một cô gái độ khoảng hai mươi mấy tuổi Mặc trang phục ở nhà nhưng vẫn không che đậy được vẻ xuất chúng Anh chưa từng được nghe Tả Ý nói về chuyện gia đình mình Nhưng cũng không khó để đoán đây là chị gái của Tả Ý Người đàn ông trẻ tuổi ở phía sau có lẽ chính là tiểu tạ đã cùng cô tưới cây trên lầu. Đây là chị của tôi thẩm tả tình. Đây là tạ Minh Hạo. Cô giới thiệu cho ngô ỉ Minh. Mẹ ơi, ba đâu? Hoa quế mà anh Minh Hạo trồng giúp con lần trước đã sắp nở rồi. Thơm lắm. Vừa nói tả tình vừa nhìn sang ngô ỉ Minh. Anh vừa định chào cô thì đột nhiên ánh nhìn của cô đã lái sang chỗ khác. Có thể nói là hoàn toàn phớt lờ anh. Cô không chào Tả Ý, điều này khiến Ngô ỷ Minh cảm thấy khá kỳ lạ. Trong lúc ăn cơm, nhìn thấy ghế ngồi trống không, Tả Tình chọc hỏi Ba lại ra ngoài bàn chuyện làm ăn à? Ngô ỉ Minh như thoát chốc hiểu ra điều gì đó. Anh nhìn ra rồi à? Sau bữa cơm, Tạ Minh hạo dỗ dành Tả Tình ngủ, dì nhậm dọn dẹp chén bát, còn Tả Ý thì cùng Ngô ỉ Minh ngồi trên sofa, cô hỏi Còn hơi kỳ lạ, anh nói thẳng Chị ấy chỉ nhận ra ba người vì nhậm anh Minh Hạo và ba của tôi Tất cả những người khác gồm cả tôi đều sẽ được chị lượt bỏ tự động Nhưng chỉ cần không nói chuyện rất nhiều người để cho rằng chị ấy là người bình thường Tả ý nói rất bình tĩnh Cũng mấy năm rồi chúng tôi đã chấp nhận sự thật Anh nhìn sang tả ý thấp thoáng như hiểu ra sự kiên cường và cố chấp của người bạn thân này rốt cuộc xuất phát từ đâu Tại phòng ngủ, Tạ Minh Hạo đang kéo chăn cho Tạ Tình đã say giấc Tạ Ý đứng tựa bên cửa, mỉm cười nhìn cử chỉ của Tạ Minh Hạo. Họ nói khi còn nhỏ anh cũng rất háo thắng, lúc nào cũng đứng trước cổng trường chờ chị hai tan học. Cho dù chị có nổi giận với anh, anh cũng không giận. Hai chúng ta từ nhỏ đã như vậy rồi không phải sao? Tạ Minh Hạo cười. Chị hai có khỏe hơn không? Đương nhiên là có, không chừng lần sau em đến Tạ Tình đã có thể nhận ra em. Lần nào anh cũng nói thế Tạ ý cười đắng chát Lâu nay chị hai vẫn không thích em Đó mới là lý do căn bản khiến chị ấy không nhận ra em Anh nhìn Tạ ý và đưa một ngón tay lên môi ra dấu im lặng Em nói như vậy ta tình nghe thấy sẽ không vui đâu Hai chị em với nhau làm gì có chuyện thích hay không thích chứ Em đã là luật sư rồi mà còn nói những lời giỏi hờn như vậy Thật may mắn cho chị hai anh vẫn ở đây Tạ ý cảm thán. Cho dù là người thân cũng khó mà làm được như vậy Bây lâu anh vẫn cảm thấy có thể chăm sóc Tạ tình là việc hạnh phúc nhất Muốn chi bây giờ Tạ tình đã nghe lời và dễ thương hơn trước Tạ Minh Hảo nói Sáng ngày hôm sau tả ý nhận được một cuộc điện thoại Tả ý là tôi trưa nay có thời gian không Một giọng nam không báo rõ danh tính Tả ý phải suy nghĩ một lúc Cô mới sực nhớ ra đối phương là Dương Vọng Kiệt. Người này đi công tác mấy ngày nay, không ngờ cô lại suýt quên mất người ta. Tôi đang ở thành B, chưa mới đến nơi, có chuyện gì không? Có người bạn kết hôn, muốn mời em đi cùng, vậy tôi lấy xe sang thành B đón em nhé Không cần đâu, tôi tự đi xe cũng vậy thôi, anh chờ tôi ở đường cao tốc vậy. Lòng nhiệt tình khó từ, cô đành nhận lời. Căn cứ theo lời giới thiệu của Dương Vọng Kiệt. Chú rể tên Doãn Tiêu là bạn học của anh, gia đình cũng có chút tiếng tâm trong giới nhà đất. Đến nơi tổ chức hôn lễ quả nhiên là khá rình rang. Tả ý chợp thấy hối hận vì cách ăn mặc tùy ý của mình. Khi họ có mặt thì giờ lành cũng đã gần đến, rất nhiều bàn ở phía sau đều đã đầy người. Chú rể kéo lấy Dương Vọng Kiệt. Bác anh làm rể phụ thứ hai và bỏ lại một mình tả ý cho cô ngồi vào bàn của khách quan trọng. Người yên vị, tả ý không khỏi giật mình, đúng là trái đất nhỏ bé mà, người ngồi bên cạnh cô không phải ai khác, chính là Lệ Trạch Lương. Nghe nói công ty nước ngoài thầu được thủa đất C-19 lần trước, trước đây kinh doanh vật liệu cao su, còn chưa nắm rõ địa bàn mà đã muốn làm vua đất. Người ta bể đầu thì ông lại có chuyện để cười, chẳng phải sao. Các thương gia cùng bàn tiếp tục đề tài của họ, tả ý cảm thấy vô vị. Chẳng qua là vài lão hối đầu và vài con sâu rượu thảo luận về vấn đề đồng tiền. Lệ Trạch Lương dường như cũng khá thích những đề tài này, tuy không tùy tiện góp lời nhưng cũng nghe rất say sưa Đương nhiên với công lực của Lệ Trạch Lương, làm ra bộ mặt lắng nghe thích thú không có 10 điểm cũng có 9.9 điểm. Số điểm bị trừ ấy là vì nụ cười của anh quá điển trai. Một diễn viên thần tượng nói sao cũng phải khiêm nhường một chút trong diễn xuất. Nếu không, phải thực lực biết lấy gì mà ăn Tả Ý lén lườm sang anh một cái Trước đây cô đã cùng Tiểu Lâm thảo luận một vấn đề Khi là trạch lương không cười xa lưng như có luồng gió lạnh thổi từng cơn vào người Chẳng lẽ cười lên thì liền biến thành gió xuân sao Lúc ấy tả Ý đã rất tò mò Ai bảo thế, cười lên thì sẽ biến thành từng cơn gió lạnh Chợt nghĩ đến điều này, tả Ý phì cười Nếu Lệ Trạch Lương nghe thấy lời bàn tán sau lưng anh, không biết sẽ nghĩ thế nào Tại một hôm lễ huyên náo như nơi này, tiếng cười khờ khó hiểu của cô vốn dĩ không hề nổi bật Nhưng đủ để thu hút ánh nhìn nghi ngờ của Lệ Trạch Lương Vừa bắt gặp đôi mắt của anh, tả ý lập tức giải thích Tôi... tôi cảm thấy câu nói mới nãy của người dẫn chương trình thật buồn cười Lời vừa thốt ra, cô lại hối hận rồi, tại sao cô phải sợ anh? Khi đi làm thì là ông chủ, nhưng bây giờ đã tan ca rồi, cười một mình đâu phải là cái tội. Tâm trạng của luật sư thẩm có vẻ không tệ. Lệ Trạch Lương tóm gọn cho biểu hiện của cô lúc này. Khá tốt, tôi vừa không tiếc núi cô dâu không phải là mình, cũng không oán hận. Vì sao? Chú rể lại là anh ta. Vì họ cũng là vì mình, vui thì có sao. Cô không muốn lần nào cũng yếu thế trước mặt anh. Lệ Trạch Lương nghiêng đầu. Hiển nhiên là không ngờ cô lại tiếp nhiều lời như vậy Thế là hứng lên Tôi thật tò mò Chú rể sẽ khiến cho luật sư Thẩm oán hận Và ngày sau sẽ trông như thế nào đây Nếu không phải vì muốn giữ hình tượng luật sư rực rỡ trước mặt người Cô rất muốn mắng anh một câu Đồ miệng con quả Tuy nhiên, ở trước mặt ông chủ Muốn làm càng cũng phải có giới hạn Thế nên câu nói tuôn ra của cô là nếu là thanh niên xuất sắc như Lại Tiên Sinh đây kết hôn, e là không chỉ có tôi mà tất cả các cô gái độ tuổi thích hợp và còn độc thân đều sẽ khóc thương thảm thiết trong bữa tiệc. Anh nghe xong gật gù tự kỷ, hiển nhiên là câu nịnh bợ này rất được lòng anh. Thật ra Lệ Trạch Lương luôn đối đãi rất lịch sự và khiêm nhường với phái nữ, dẫu cho đối phương là một cô gái xa lạ. Nếu đã nói chuyện ăn ý với nhau thì thỉnh thoảng anh cũng sẽ cúi thấp người. Thì thầm bên tay, khiến người nghe nhột cả tay lẫn tim Vì vậy, rất nhiều cô gái sẽ nảy sinh một số suy nghĩ lệch lạc Và đương nhiên, một trong số những người đó bao gồm cả Tân Nương hôm nay, Khanh Hiểu Nguyệt Người đàn ông như thế, cho dù không nói một lời nào mà chỉ lạnh lùng đứng đấy Cũng có thể hớp hồn người khác Huống chi, anh còn là một người nói năng khéo léo như thế Mimi, sư huynh mà em yêu thầm đến rồi kìa Cô dâu Khanh Hiểu Nguyệt trở về phòng nghỉ ngơi ở cuối hành lang để thay lễ phục, vẻ mặt hạnh phúc mà chọc ghẹo cô em chồng. Ai cơ? Doãn Tiểu Mi đang kéo dây kéo sau lưng cho cô, nhất thời không kịp phản ứng. "Lại trạch luôn đó." Doãn Tiểu Mi nói, "Hiểu Nguyệt, chuyện của bao nhiêu năm trước rồi, còn lấy ra chọc ghẹo nữa. Em vẫn còn gọi người ta sư huynh mà, người ta lớn hơn em đến những 4 khóa, ngoại trừ dấu tròn đóng trên bằng tốt nghiệp." Là giống nhau ra, hai người chẳng có mối liên kết nào hết Thì chỉ cũng vậy thôi, chỉ biết nói em Đầu bên kia, bàn tiệc của Tả Ý và Lệ Trạch Lương cũng vừa mới bắt đầu Đây là bàn khách chủ nhà bên đàn trai Vì vậy hành trình mời rượu được bắt đầu từ phía bên này Cảm ơn các vị tiền bối bằng hữu đã đến góp vui Chú rể Doãn Tiêu nâng ly trước Dương Vọng Kiệt đứng ở bên cạnh giới thiệu với cô dâu Đến lượt Lệ Trạch Lương, anh nói Vị này là Lệ Trạch Lương, lệ tiên sinh của tập đoàn Lệ Thị Lệ tiên sinh ngày trước mang nhờ có anh Chiếu Cố Lệ Trạch Lương khẽ cười Cô Khanh chúc mừng Vị này là Dương Vọng Kiệt nghỉ ngợi một lúc Luật sư của Lệ Thị Thẩm tả ý Luật sư Thẩm rất vui được gặp cô, cảm ơn cô đã đến Đôi tân nhân cùng cảm ơn vừa cục ly với mọi người Đợi cô dâu chú rể đi sang bàn khác Những người trên bàn bắt đầu to nhỏ Cô con dâu này của Lão Doãn xem ra cũng không tệ. Lão Doãn chỉ có một cậu con trai, đây lần đầu kết hôn. Chẳng lẽ con dâu không chỉ có một người mà còn có người khác sao? Ôi, lỡ lời, lỡ lời. Nhưng mà cô Khanh này trước đây từng có một thời gian qua lại khá thân với lại Tổng đấy nhỉ? Đề tài thoát chóc đã chuyển về Lệ Trạch Lương. Tả ý lén nhìn Lệ Trạch Lương một cái. Không ngờ hai người họ còn có một quá khứ như thế. Chả trách lúc nãy người ta nói mày nhờ chiếu cố Hóa ra là chiếu cố kiểu đó Cô bớt xác kéo ghế nhích ra xa một tí Rồi thầm rủa nhân phẩm của Lệ Trạch Lương Tuy nhiên sự chú ý của tả ý chẳng mấy chốc Đã bị đĩa bò viên chua ngọt thu hút Từ nhỏ cô đã thích món ăn này Liền cầm đũa lên muốn gắp vào chén Đôi đũa nhanh chóng nhắm trúng một viên Hành động Dùng lực thịt viên không nghe lời lăn đi chỗ khác Tả ý có hơi nản lòng, cô không biết cách dùng đũa để gắp những thứ tròn tròn. Trước đây thường xuyên bị người ta treo ghẹo Cô lén nhìn quanh trên bàn, sao không có đến một cái muỗng chứ? Thế là cô lại nhắm một viên trong không tròn lắm, thử lần nữa lại tuột. Bên này cô đang vất vả chiến đấu với món thịt viên. Bên kia ai đó vẫn đang thảo luận về phụ nữ. Vương Tổng, Lê Trạch Lương cười cười nói, Tôi nói chuyện với cô gái nào cũng được cho là thân thiết sao Vương Tổng đâu thể lấy kỳ thước mà phu nhân ngài quản thúc ngài Để đi đo đạt tất cả nam nữ trên đời đúng không Vừa nói anh vừa cầm đũa lên Dễ dàng gắp được một viên thịt Rồi sau đó rất tự nhiên mà cho vào chén của tả ý Anh vừa nói vừa gắp Động tác tự nhiên vô cùng Chờ khi thịt viên đã nằm yên trong chén của tả ý Thì không chỉ có cô Ngay cả những người còn lại ngồi cùng bạn Cũng có hơi trố mắt há mòm À, đột nhiên nhận ra nét mặt của những người cùng bàn Động tác rút đua về của Lê Trạch Lương có hơi khựng lại Rồi tức thì mỉm cười Chăm sóc phụ nữ là trách nhiệm của đàn ông Ồ, nghe thấy lời giải thích của anh Những người có mặt đều cùng ồ lên một tiếng Nhưng khi truyền đến tay của tả ý thì lại mang đầy ẩn ý Nhìn viên thịt trong chén Cô ăn cũng không phải, không ăn cũng không phải Đành khe khẽ nói Cảm ơn Không cần khách sáo, nếu cô thẩm còn muốn ăn cứ gọi tôi là được lệ Trạch Lương trả lời một cách lịch thiệp Đương nhiên là tả ý còn muốn ăn nữa Nhưng làm sao có thể để chuyện lúc nãy diễn ra thêm một lần chứ Lần này cô nhắm đúng mục tiêu Thủ thế hồi lâu, sau đó nhanh chóng xuất chiêu Quả nhiên tóm được một viên thịt, vui vẻ rút đũa về Chính trong lúc tả ý mừng thầm thì bục một cái viên thịt rơi vào ly nước của cô Bắn ra tung tóe, còn văng cả lên áo của Lệ Trạch Lương Lệ Trạch Lương đứng dậy đi vào nhà vệ sinh dưới ánh mắt đầy tội lỗi của Tả Ý Mong sao anh không có bệnh sạch sẽ, cũng không nhỏ mọn Tả Ý thầm cầu nguyện Khó khăn lắm mới tìm thấy Dương Vọng Kiệt đang nhiệt tình hỗ trợ tiếp khách Tả Ý đành làm phiền anh Anh có cách nào tìm được một chiếc áo sơ mi của Nam không? Cỡ nào? Giống của anh là được Được, tôi sẽ đi hỏi chú rể và phụ rể Hiệu suất làm việc của người này rất cao Không mất một phút thì đã mang ra một chiếc áo tại ý cầm áo ngấm ngía một hồi Thấy cũng tạm ổn Cô rất sợ loại người miệng nói một đằng Tâm nghĩ một nẻo như lệ trạch lương Khó mà đảm bảo ngoài miệng thì anh nói không sao Kỳ thực trong lòng đang điên tiết lên được Tả ý vừa đi đến trước cửa nhà vệ sinh Thì đã bị một bóng người chặn đường Luật sự thẩm Lại là chu An Hoài Trái đất cũng thật là tròn mà Chùa tiên sinh, trùng hợp thật Tả ý cố gắng giữ vẻ ôn hòa mà đáp Không phải trùng hợp mà là duyên phận Chú an hoài chẳng mất lối đi của cô Hạ thấp người xuống muốn áp sát vào cô Khi nào thì luật sư thẩm nể mặt Chúng ta gặp gỡ một lúc Tả ý lui lại một bước Tránh khỏi gương mặt của anh Chùa tiên sinh, xin hãy tự trọng Tự trọng, lòng nhiệt tình của cô lúc nãy Khi thì thầm to nhỏ với người ta đi đâu cả rồi Đến khi ở trước mặt tôi thì tỏ vẻ thanh cao Nơi đây gần cuối hành lang Người qua lại rất ít Thỉnh thoảng có người phục vụ đi qua Không hiểu sự tình Sẽ tò mò mà nhìn họ vài cái tại ý không muốn phí nhiều lời với hắn Liết một cái thật lạnh Rồi muốn vòng qua chỗ khác Vừa quay người đi Thì Chu An Hoài đã ép cô vào tường Còn họ thẩm kia Tao ghét nhất là ánh mắt này của mày Vừa nói hắn vừa bóp chặt cầm của tả ý Đừng tưởng mày kiếm được một chỗ dựa ghê gớm Thì chu An Hoài này không dám làm gì mày Còn nhỏ hướng văn tình kia Tao đã không còn hứng thú với nó nữa rồi Sớm muộn gì tao Lời vừa nói được một nửa Ngay lúc gương mặt ấy áp sát vào Thì từ xa có người gọi tên của chu An Hoài Ta ý thừa cơ đẩy hắn ra Mở nhanh cánh cửa ngay sau lưng mình Rồi trốn vào trong Cô khẩn trương khóa cửa lại Bây giờ mới bắt đầu thở hổn hển Giữa thanh thiên bạch nhật mà lại có loại người khốn kiếp như thế này, Cô một mặt hỏi thăm cả 18 đời tổ tiên nhà họ Chu, một mặt quay người lại. Chính trong lúc cô quay lại thì Lệ Trạch Lương cũng đồng thời đi ra từ phòng nhỏ, tay phải đang kéo khóa quần và đang kéo được một nửa. Hai người cùng lúc ngơ ra nửa giây. Anh làm gì ở đây? Tả ý tiên pháp chế nhân. Ánh mắt vô thức lườm xuống nửa thân dưới của Lệ Trạch Lương. Lệ trạch lưng kéo khóa quần lên một cách thần tốc giọng nói hơi cao hơn bình thường Ở đây là nhà vệ sinh nam, cô nói xem tôi làm gì ở đây Lần này thì anh không còn dễ chịu với cô nữa Nhà vệ sinh nam vừa nghe thấy mấy chữ này, tả ý nhanh chóng nhìn quanh bài trí nơi đây Tiếp đó cô đơ ra máu sông lên não, mặt đỏ như quả cà chua Nhất thời không biết phải giải thích như thế nào và phải rút lui ra sao Trong lúc bí thế, cô chợt nhìn thấy chiếc áo sơ mi trong tay, đành ngụy biện. Tôi biết anh ở đây nên đã cố tình mang áo đến cho anh. Ừ, khá lắm. Cô khá hài lòng với sự lanh trí của mình. Bèn tiếp tục. Sợ lễ tiên sinh cần dùng gấp, tôi nhắc thời nóng lòng nên đã quên không gõ cửa, thật ngại quá. Tiếp đó, tả ý nhét áo vào tay lệ trạch lương, mở hé cửa nhìn ra ngoài. Sau khi xác định tình hình bên ngoài, cô mới đứng thẳng lưng bước trở ra. Và lại trạch lương ở phía sau cô, đầy vẻ bất lực Vần Thái Dương không ngừng giật giật Các bạn đang nghe chuyện trên trang web 2vblog.com Chúc các bạn nghe chuyện vui Khi tan tiệc, Tả Ý chào tạm biệt Dương Vọng Kiệt đang bận biểu đủ chuyện Đang là tháng tư, mưa gió bão bùng May thay chủ nhà suy nghĩ rất chu đáo Chuẩn bị cho mỗi vị khách một cây dù Tả Ý ra khỏi nhà hàng để tránh mưa Cô chạy một mạch đến trạm xe buýt. Thế mà nửa ngày trời cũng không gọi được một chiếc taxi. Nước mưa đổ xuống tầm tả, khí thế này không phải một cây dù có thể chống đỏ được. Hạt mưa bay đến đủ các nơi dưới sự trợ lực của gió. Chỉ một lúc thì phần bên dưới đầu gối của cô đã ướt cả, giày cao gót cũng như một gáo nước. Taxi là vậy, khi cần thì gọi không được, khi không cần thì cứ lãng vãng trước mặt, phiền chết đi được. Chính vào lúc này, chiếc penlay màu xanh nhạt của Lệ Trạch Lương bất ngờ giảm tốc độ, rồi dừng lại ngay bên cạnh tả ý. Luật sư thẩm, lên xe đi, tôi đưa cô về. Người đưa ra lời mời là Quý Anh Tùng. Ngày thường, anh không phải là một người nhiệt tình, ác hẳn là đã nhận lệnh của Lệ Trạch Lương. Trong lúc tả ý còn do dự thì Quý Anh Tùng đã cầm dù bước xuống mở cửa cho cô. cười hổ khó xuống. Cô cũng không tiện từ chối ý tốt của người ta, đành vâng lời lên xe. Thật ngại quá Lệ Tiên Sinh, làm phiền ngay rồi. Không phiền, đúng lúc cũng có thể cảm ơn cô Thẩm lúc nãy đã kịp thời mang áo tin cho tôi. Anh hiếp mắt chọc cô. đã ý hơi ngượng, câu nói của Lệ Trạch Lương, người không hiểu sự tình, nghe vào như chẳng có gì. Nhưng... Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng lần sau, khi cô Thẩm muốn vào nhà vệ sinh nam, có thể gõ cửa báo trước. Lệ Trạch Lương bổ sung Bây giờ khóe môi anh có thêm một nụ cười Đó là nụ cười thoải mái biến nhát thường ngày của anh Tả ý thầm nghĩ Lần sau, sao mà có thể để chuyện như thế xảy ra thêm lần nữa Cô nhìn lên quý anh Tùng qua gương chiếu hậu Phát hiện anh không có thần sắc gì kỳ lạ mới thở vào nhẹ nhõm Chuyện xấu hổ như thế này để người khác biết được cũng mất mặt lắm Được sự thẩm muốn đi đâu? Quý anh Tùng hỏi À, về đến trung tâm thì cho tôi xuống ở đường Mục Linh là được. Tả ý nhìn ra bên ngoài xe, xe đang đi trên đường cao tốc. Những hạt mưa to như hạt đậu tạt mạnh vào kính xe, mà người ngồi bên trong lại không nghe thấy một âm thanh nào cả. Chỉ thấy những dòng nước to nhỏ chảy xuống từng đường một, và lúc này đây trong xe đang văng vẳng tiếng nhạc từ đài phát thanh. Cô tịnh tâm lắng nghe, dường như là bài hát do Mạc Văn Úy hát trong phim Đại Thoại Tây Du. Sai ngẫu đồng liên ký, kết hợp là điều tươi đẹp như nào. Anh như một đứa trẻ con, không hiểu được đạo lý này. Anh, trái tim ưa thay đổi, mơ màng nói lời biệt ly. Người yêu vội vàng ra đi là vì lý do gì? Ai khiến anh nhung nhớ, khi tình yêu bị bỏ rơi, cầu mong chuyện cũ vơi đi từng ngày? Trái tim em đang thầm mong nhớ về anh. chị mong anh từ phương xa khi trở về đừng lại nói chi việc. Vậy đấy, em cứ chờ, chờ vô thời hạn. Mượn gió cuốn theo nỗi nhớ về anh. Căn dặn gió đêm hãy thổi nhẹ. Tình yêu này cách xa ngàn dặm. Hước mong sao trời thắp sáng cho tình yêu chưa nguôi. Mang hai con tim quay về. Căn dặn gió đêm hãy thổi nhẹ. Tình yêu này cách xa ngàn dặm, trong lòng người yêu lại nhớ về mối tình chưa nguôi, yêu thương em từ đầu. Tả ý biết bài hát này, nhưng cô có cái tật là nghe nhạc chứ không bao giờ chú ý lời bài hát. Thêm vào cô không mấy hiểu tiếng Quảng Đông, vì vậy cô không thật sự hiểu hết bài hát muốn biểu đạt điều gì. Chỉ thấp thoáng nghe được câu bị lặp đi lặp lại. Căn dặn gió đêm hãy thổi nhẹ, tình yêu này cách xa ngàn dặm. Lệ trạch lương có hơi mệt mỏi mà ngả đầu ra ghế, khẽ nhắm mắt lại. Khóe môi cong lên hoàn toàn là vẻ mặt đã đắm chìm. Tay phải của anh đặt trên gối, ngón tay nhịp nhịp theo điệu nhạc Ngón tay của anh rất dài, chú ý kỹ sẽ phát hiện chúng thật sự rất đẹp. Đầu móng được cắt lũa gọn gàng sạch sẽ, phần áp sát với da được lũa tròn, mang màu đỏ hồng khỏe khoắn. Cô bỗng nhớ lại buổi sáng hôm đó. Cảnh anh bắt quả tang cô tại cầu thang Chính bàn tay đẹp đẽ này Chỉ khẽ dùng lực nắm lấy cổ tay cô Mà cô đã không thể nhúc nhích Đột nhiên tả ý nghe thấy trái tim mình lại đập thình thịt Nếu như nói sau bao ngày tiếp xúc Mà cô không bị lệ trạch lương thu hút Thì chỉ là lời dối trá Anh đích thật là một người đàn ông Có thể khiến rất nhiều phụ nữ rung động Huống chi cách anh đối đãi với người khác Lại lúc gần lúc xa có lòng suy đoán Xong nhìn chung đối xử với cô cũng không tệ Tạm gác bỏ vẻ ngoài xuất chúng và gia thế hiển hách của anh Chỉ tính cách khó đoán của anh thôi cũng đã đủ khiến người khác say mê Nhưng chuyện trên đời này đâu phải chỉ đơn giản là yêu và không yêu Cô vờ ho húng một cái Cố kiềm chế cảm giác mãnh liệt này lại Có ý nghĩa lắm Lê Trạch Lương khép mắt hỏi Bài hát này tên là gì vậy nhỉ? Câu hỏi bất ngờ này lập tức Ngắt ngang dòng suy nghĩ của tả ý Quỷ anh Tùng ở phía trước Dường như không có ý định trả lời anh Ngậm lại thì khúc gỗ họ quý này Cũng không nghe loại nhạc như thế Vậy chẳng lẽ là đang hỏi cô Tên là tình chưa nguôi thì phải Tả ý ngẫm nghĩ rồi nói Tình chưa nguôi Tình chưa nguôi Căng dặn gió đêm hãy thỏi nhẹ Tình yêu này cách xa ngàn dặm Trên đời này rốt cuộc là có tình yêu khổ hơn Hay là vô tình khổ hơn Khi nói câu này, giọng điệu của anh không có cao lên Vậy nên nó không phải một câu lựa chọn Cũng không giống một câu nghi vấn Dường như cũng không cần ai trả lời Nhưng ngữ điệu ấy lại thấp thoáng Mang một nỗi niềm u uất kỳ lạ Không ngờ lại tiên sinh tung hoành trên thương trường bấy lâu Mà cũng có lúc đa sầu đa cảm như thế Đã ý tiếp lời của anh Nói người vô tình thực ra lại hữu tình Chữ tình này vốn dĩ chẳng có gì là khổ cả Thích là thích Không thích thì không thích, chỉ sợ những người chỉ biết giả vờ không hiểu Cô vừa nói vừa tình cờ nhìn về phía Quý Anh Tùng Lệ Trạch Lương cũng nhìn Quý Anh Tùng một cái Xem ra anh không phải không biết chuyện của Tiểu Lâm và Quý Anh Tùng Quý Anh Tùng bị hai ánh nhìn sau lưng làm cho ngượng nghịu vô cùng Xếp chút nữa đã vượt đèn đỏ Được rồi, được rồi, Lệ Trạch Lương đứng ra làm dịu không khí Ánh mắt đó của cô dùng cho tôi thì còn được, dùng cho anh Tùng, e là cậu ta không chịu nổi đâu. Câu nói mập mờ không rõ ràng này trái lại khiến tả ý cảm thấy ngượng ngùng. Câu nói này của anh có nghĩa là bao nhiêu ánh mắt không vui khi cô thầm rủ anh trước đây đều đã bị anh trông thấy, hay là ý chí ban nảy, cô đã thừa lúc anh nhắm mắt nghỉ ngơi mà nhìn anh chầm chầm không ngần ngại. Lúc này điện thoại của Lệ Trạch Lương reo lên. Tả ý không biết đó là hiệu Nokia nào, tóm lại đó là kiểu dáng mới nhất. Chỉ có một điều cô khá bất ngờ, nhạc chuông anh chọn lại là loại đơn âm lỗi thời. Sở thích này của anh khiến bất kỳ ai nghe vào cũng không khỏi quái lạ. Người gọi điện đến là tổng giám đốc của lệ thị Tiết Kỳ Quy, vẫn là chuyện liên quan đến Vịnh Lam Điền. Lệ Trạch Lương vừa nghe vừa mò mẫm tìm thuốc lá. Sau khi cúp máy, quý anh Tùng chờ khỏi, cậu nên suy nghĩ kỹ càng. Lệ Trạch Lương vốn định chăm thuốc lên, chợt khựng lại như sự nhớ ra gì đó lại cất cái bật lửa vào. Dự án này bước đầu tiên để Lệ Thị tấn công vào thành phố B, tôi không muốn suy nghĩ gì cả. Tôi tưởng quý anh Tùng nhìn Lệ Trạch Lương qua kính chiếu hậu. Anh Tùng, trước này cậu chưa bao giờ là một người tự cao luôn chờ mình là đúng. Lệ Trạch Lương ngước mặt lên nhìn anh cười, đồng thời rất hữu hiệu mà cắt ngang lời nói của quý anh Tùng. Trong nụ cười ấy có một sự cảnh báo. Quý Anh Tùng bèn im bạc. Cơn mưa bão này khá hung mảnh, lại như không muốn chấm dứt. Khách sạn nơi này bày tiệc ở gần sân bay của thành A, cách trung tâm thành phố một đoạn khá xa. Mưa ngày càng nặng hạt. Tuy đang trên đường cao tốc, hệ thống thoát nước tương đối tốt hơn, nhưng xe hơi vượt qua nhau vẫn làm tung tóe tầng tầng lớp lớp nước. tay lái của Quý Anh Tùng khá vững. Xe chạy rất êm Nhưng ngay khi vừa rẽ qua một góc cua thì ta ý bắt đầu cảm thấy khó thở Lâu nay cô luôn dễ bị say xe trên đường cao tốc Bất kể là xe gì, chỉ cần một chút lắc lư là y như rằng cơn choáng lại đến Ngô ủy Minh từng chọc cô Chỉ có đi xe buýt mà em không chóng mặt Xem ra em giành dụm được không ít đây Anh biết gì chứ, điều này chứng tỏ cơ quan cảm thụ sự cân bằng của tôi hoạt động rất tốt Tiếng hóa toàn dĩ hơn anh Còn Lệ Trạch Lương từ sau cuộc gọi đó thì anh không còn lên tiếng nữa Cô cũng không hơi sức đâu nói chuyện Chỉ cố gắng suy nghĩ những chuyện khác để chuyển dời sự chú ý của mình Đôi mắt thì nhìn chăm chăm về phía trước Cô thật không muốn mang toàn bộ Những món vừa ăn lúc nãy nôm hết ra ghế xe của Lệ Trạch Lương Chiếc penlay này bắt cô làm trâu làm ngựa cả đời cũng không đền hết Không biết đã xảy ra chuyện gì phía trước bắt đầu bị ách tắt Chiều ngược lại cũng không có một chiếc xe nào Cô ngửa cổ nhìn ra trước Cái xuất hiện trong tầm ngắm của cô toàn là dãy đèn pha phía sau những chiếc xe nối đuôi nhau đang chớp nhoáng Dưới màn mưa Thôi thì khỏi nhìn vậy Khi nghe họ bàn về Vịnh Lam Điền thì tâm trạng của tả ý đã bắt đầu vô cớ mà phiền toái Hơn nữa còn không muốn tiếp tục ngồi trong chiếc xe này Cô cảm thấy mọi thứ đều khiến cô phản cảm Trong thấy nét mặt khó chịu của cô, quý Anh Tùng ngập ngừng một lúc rồi cũng đã nói Luật sư Thẩm, trên xe có kẹo dâu, cô có muốn dùng thử không? Tạ ý không muốn mở miệng, bèn gật đầu đáp lại Thứ này tuy không trị được gì, nhưng ít ra giúp cô thuyên giảm được một chút cũng tốt Quý Anh Tùng mở ngăn tủ bên ghế phụ rồi lấy ra một gói kẹo Anh một tay giữ vô lăng, một tay đưa ra sau Tạ ý gơ tay lấy, với không tới Lệ Trạch Lương ngồi bên cạnh chống cầm nhìn ra ngoài cửa sổ, theo kiểu chuyện chẳng liên quan đến mình. Đừng nói là nghe được một lời quan tâm từ anh, ngay cả đưa tay lấy dùm bọc kẹo anh cũng không thèm làm, chẳng hề có ý định giúp người. Rõ ràng thấy cô đang rất khó chịu, vậy mà cũng không có một chút thương hoa tiếc Ngọc, lúc nãy còn mạnh miệng nói gì mà chăm sóc phụ nữ trách nhiệm đàn ông. Xã Ý nhắc thời có hơi giận vì lý do gì mà sau cuộc điện thoại đó thì anh vô duyên vô cớ không ưa cô nữa chứ Lúc tâm trạng tốt thì hữu tình vô tình này nọ Khi tâm trạng không tốt thì không thèm đếm xỉa còn vứt cô sang một bên Xem cô như là người vô hình Đúng là buồn vui thất thường Cô liếc một cái thật mạnh và sao ớt lệ trạch lương Nghiến răng rồn rột thầm rủa anh Mắng anh Sau đó thì cởi dây an toàn ra tự mình những người lên lấy Đã lâu lắm rồi cô không ăn những thứ này, cho một viên vào miệng, chua chua, chát chát. May thay con đường lại đã thông thoáng. Đủ loại xe chở hàng lớn, nhỏ, xe khách, xe hơi tiếp tục lăn bánh. phía trước họ là một loạt xe chở hàng. Quý anh Tùng chốc chóc lại ấn còi xe, vòng ra ngoài vượt lên trên. Bỗng dưng nghe lệ trạch lương buông ra một câu. Thật và an toàn. Câu nói không nóng, không lạnh, thậm chí không hề quay lại nhìn cô. Không sao, thật ra trong lòng cô muốn nói, liên quan vì anh Vì thế cô không động đậy, chỉ tiếp tục cho vào miệng viên kẹo thứ hai Xin cô vui lòng thắt giang toàn Lệ trạch lương quay phát lại, thêm vào phía trước câu nói ban nảy vài chữ rồi lặp lại một lần Suy cho cùng, anh cũng không có ý ra lệnh, hơn nữa lời nói cũng khá lịch sự Ngữ khí không nóng, không lạnh, khác hẳn lúc nãy khi họ trò chuyện với nhau Chỉ là chữ vui lòng ấy lọt vào tay của tá ta ý không khác gì một mũi kim đầm xuyên vào đấy. Cô nghĩ bụng, kiểu này mà vui lòng gì? Rõ ràng là đang tưởng ép, giả nhân, giả nghĩa. Giống như tôi không làm theo thì sẽ vứt tôi xuống xe vậy. Tôi không phát gian toàn thì sao chứ? Tôi thích đấy, có chuyện gì tôi tìm công ty bảo hiểm. Chẳng cần lời trạch lương anh chịu trách nhiệm. Không hiểu là vì sao, từ trong lòng ta ý nảy lên một suy nghĩ. Muốn làm nghịch ý của đối phương. Lòng người của tôi khó chịu, thắt dây vào càng khó thở hơn. Cô cố đè nén cơn giận trong lòng, miễn cưỡng tỏ ra lễ phép hết sức có thể để biểu thị sự phản kháng, sau đó quay mặt ra ngoài. Lệ trạch lương nhướng mày lên. Cô thẩm, những lời tôi muốn nói không bao giờ lặp lại đến lần thứ ba. Chỉ ít khi trên chiếc xe này, cô phải nghe lời của tôi. Đây là lần đầu tiên anh hung dữ với cô. Nghe thấy câu này, tả ý lập tức quay hết người lại. Không hề tỏ vẻ yếu thế mà Thi nhìn với anh trong vòng 2 giây Rồi đột ngột nói Vậy được, dừng xe lại tôi lập tức ra khỏi xe Cảm ơn lại Tiên Sinh đã tiễn tôi một đoạn Qua giây sau, cô cầm túi sách lên tiếp tục nói Giám đốc Quyết, phiền anh đậu vào lề đường Sau đó liền đặt tay lên nắm cửa như Quyết phản xuống xe vậy Lệ trạch lương phản ứng cực kỳ nhanh Một tay kéo tay cô lại rồi giữ chặt Cô đi rồi sao, đang trên đường cao tốc Anh nói xong thì bầm môi lại, có hơi giận dữ Chẳng phải anh muốn Lời nói của tả ý bị sự việc xảy đến đột ngột cắt ngang Chiếc xe hàng phía trước đột nhiên đổi làng đường Quý Anh Tùng biết đã không hay liền vội đạp phanh Thân xe quay một vòng trên công lộ Một phía của đầu xe xén vào đuôi xe hàng Và vượt vào hành lang bên đường Với tốc độ cực nhanh Quý Anh Tùng nhanh chóng xoay vô lăng đầu xe say sát vào hành lang nằm tạt ngang trên đường và bị ép và dừng lại. chính trong lúc này chiếc xe thứ hai ở phía sau không kịp né tránh chút nữa là đụng phải phía bên chỗ của tá ý lệ trạch luôn không cần đắn đo nhiều lập tức ôm tá ý vào lòng giữ chặt không buông. rầm một tiếng chiếc xe phía sau đụng vào bên hông xe chiếc xe dưới sức đụng của sự va đập mạnh liền trượt ra một đoạn đường rồi dừng lại quý anh tùng hoang mang đã cửa ra chạy xuống gọi Lại Tiến Sinh Bên hông xe đã bị lõm vào Anh dùng sức muốn kéo cửa Nhưng nó đã bị kẹt Anh bèn vòng qua cánh cửa còn lại Bên trong xe Lệ Trạch Lương vội vàng Đỡ đầu của tả ý lên Dường như vừa bị đụng phải Tả ý ngất xỉu Xương sống toàn thân như rã rời Chỉ biết ngã trong lòng của Lệ Trạch Lương Đã ý Anh gọi liền mấy tiếng Quý anh Tùng thành công mở được cửa Làng mưa bên ngoài lập tức tạt vào trong xe Chỉ chốc lát thì cả hai đều đã ướt sủng. Nước mưa rơi trên trán cô, làm tóc mái xả xuống, che mắt của cô lại. Lệ trạch lương bớt giác dùng tay lau nước mưa trên mặt cô xuống, nhưng không ngờ chỉ mới lau một cái máu đã tuôn ra. Máu và nước mưa hòa lẫn vào nhau cùng chảy xuống cầm. Đấy, anh có hơi không biết phải làm sao, tiếp tục lau nó đi, nhưng càng lau thì máu càng nhiều chị thoáng chóc thì mặt và cổ của ta ý đều nhuống đầy đề máu trong thật kinh người. Lệ tiên sinh, quý anh Tùng lo lắng nói, đừng đông đẩy nữa, là máu của cậu. Nói xong, anh liền muốn tìm gì đó băng bó cho lệ trạch lương. Mặt khác, lệ trạch lương vừa nghe xong thì sững người, cúi đầu nhìn cô gái trong lòng mình, bán tính bán nghi. Ta ý bây giờ tuy đã ngất xỉu, nhưng sắc mặt thì bình thường. Nhìn lướt qua chỉ như đang ngủ. Trên đầu cô cũng không có vết thương, bờ môi hé mở để lộ hai chiếc răng cửa Cánh mũi cũng đang phập phòng, hơi thở vẫn đều đặn Thân thể của cô cũng tạm thời chưa thấy chỗ nào bị thương và chảy máu Trái tim anh bây giờ mới trở về vị trí của nó Tiếp đó liền cảm nhận được cơn đau truyền đến từ bàn tay giờ lên xem quả nhiên là có máu đang không ngừng chảy ra Lệ Trạch Lương chợt thấy thông thả hơn, toàn thân giãn ra, đặt cô ngồi vào ghế lái, tìm một thứ gì đó khô ráo đắp cho cô rồi đóng cửa lại. Quý Anh Tùng gọi mấy cuộc điện thoại, sau đó cùng Lệ Trạch Lương đứng dưới mưa, chờ người đến xử lý. Chủ xe và hành khách ở chiếc xe phía sau cũng đã cầm dù đi tới, được Quý Anh Tùng ứng phó đâu vào đấy. Lệ Trạch Lương trở về hiện trường xem qua, cũng may không phải rất nghiêm trọng. Anh nhìn về Tả Ý đang ngồi trong xe, ánh mắt trầm buồn. Tả Ý ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, mùi vị đó kích thích chiếc mũi bị viêm dị ứng của cô, khiến cô muốn hắt xì. Cô mơ thấy ba của mình, ba khâm lưng nói với cô. Tiểu Ý, qua đây cho ba xem nào, trán của con còn đau không? Sóng mũi cay cay, nước mắt liền chảy xuống. Lúc ấy mình bao nhiêu tuổi, ba tuổi hay bốn tuổi? Chắc là bốn tuổi chăng? Khi ấy ta ý để tóc ngắn, trông hệt như một bé trai. Cô rất nghịch ngợm, có thể nói là thủ lĩnh của đám trẻ, thường xuyên dơ cao con dao đồ chơi đòi chém đòi giết. Khi chơi trò đóng vai, người ta diễn công chúa, cô thì đòi làm hoàng đế. Khiến cho người vốn dĩ đóng vai hoàng đế phải làm hoàng hậu. Rồi đến khi các bạn đều muốn cô đóng vai con trai, cô lại nói Tôi muốn làm khúc cây. Mỗi năm đến ngày lễ thiếu nhi, bà đều mang quà đến. Năm đó bà đã tặng gì cho cô nhỉ? Cô cho mày cố suy nghĩ là một chiếc phi thuyền vũ trụ. Chiếc phi thuyền ấy chạy bằng pin, vừa bật công tắc đã kêu u la u la, vừa hú vừa nháy đèn, hệt như xe cứu thương ngày nay. Điều khiến bé tả ý hiếu kỳ nhất là chiếc phi thuyền vũ trụ ấy biết tự chuyển hướng. Chỉ cần bật nó sang chế độ cho tự chạy trong nhà thì khi đụng phải chướng ngại Liên tục hai lần mà không qua được, nó sẽ rất thông minh Mà quay đầu bỏ chạy sang hướng khác Cô tròn xe mắt hỏi ba của mình, ba nói, ba đã phù phép lên nó Ở độ tuổi ấy, cô không biết khiêm tốn là gì Có đồ chơi mới là mang ra cho mọi người đều thấy Và thế là cô tin như thật Cầm theo chiếc tàu chạy ra khoe khoang với các bạn Ngờ đâu Đông Đông lại hớ một tiếng Rất hình thường mà nói Cái này mà phụ phép gì Ba của em nói dối thôi Rõ ràng là có một người tí hơn ngồi lái xe ở trong đó Nói dối làm gì có người tí hơn chứ Có là có Đông Đông nói Không có không có không có Đó là phép màu là phép màu Trực vì em không biết công chúa con cái Nếu không làm sao biết không có người tí hon Tả ý ngẩn người ra một lúc Ít có ai kể chuyện cho cô nghe Cô đích thật chưa từng nghe nói về công chúa ngón cái Xong cô cũng chưa bao giờ chịu thua Vì thế chột dạ mà cãi lại Tôi làm gì mà không biết cái ngón cái đó là gì chứ Rõ ràng là một ngón tay Hai người bắt đầu tranh cãi nhau Lúc bắt đầu chỉ là cãi cửa mỗi đứa một câu Ai ngờ miệng lưỡi của cậu bé lanh lợi hơn Tạ ý Cuối cùng Tạ ý nhất thời nói không lại bèn đá người ta một cái Đông đông ôm mông. Hai mắt ngấn lệ miếu máu nói Nó không lại thì chỉ biết đá người ta Đá đó thì sao nè Bây giờ tôi sẽ tháo nó ra cho mấy bạn biết ai mới là đồ lừa gạt Ta ý tức mình chạy về nhà lấy kiềm, vít và dao còn à, con nóng giận vậy là chuyện gì thế Mẹ cô trông thấy liền hỏi Có đứa kiếm chuyện, hôm nay còn phải xử nó Nói xong cô chạy một mạch như con gió trở về khu đất trống ấy Rất hung dữ mà nói với Đông Đông Nếu không có người tiếc hơn, sau này anh phải đóng vai hoàng hậu suốt Kết quả rất rõ ràng, trong ấy không có công chúa ngón cái, cũng không có phép màu nào, mà chỉ có cả đống đinh ốc và những miếng đồng, miếng thiết không thể ghép lại như cũ. Tả ý nhìn đống hoang tàn ngơ ngẩn nửa ngày trời, cuối cùng mới hòa lên khóc hát. Mọi người đưa gạt con! Tiếp đó cô ôm đống sắt vụn như bảo bối ấy đi về nhà vừa đi vừa khóc, vì không còn tay để lau nước mắt nên nước mắt, nước mũi tèm lem trên mặt hòa lẫn vào nhau, không phân biệt được đâu là đâu. Về đến nhà, khi lên cầu thang, chân cô bất cẩn trượt một cái liền lăn xuống đất. Biết rõ đầu sắp đụng vào cạnh cầu thang rồi mà cô vẫn giữ sát con tàu ấy như của quý, ôm mãi không buông. Thế là vần cán đụng vào viền đá, tạo nên một vết thương rất dài, còn phải nằm viện mất mấy ngày. Khi ấy, cô cũng nằm trong bệnh viện, bà đến thăm cô. Cam lưng xuống nói với cô: "Tiểu ý tới đây cho bà xem nào, trán con còn đau không?" vết thương ấy sau khi lành lặn thì biến thành sẹo, mẹ cô thường xuyên nói với người khác: "Con gái nhà chúng tôi nếu không vì vết sẹo trên trán, không chừng cũng là một người đẹp đúng chuẩn đấy." Cô mím môi cười cười, trở mình trên chiếc giường trong bệnh viện. Về sau khi cô vừa tròn 5 tuổi rưỡi, vì gia đình không ai chăm sóc, lại không an tâm khóa cô ở nhà một mình, nên tả ý đã bị đưa đến trường học lớp 1. Vào ngày khai giảng, khi hậu còn rất nóng, mẹ cô mặc cho cô chiếc quần đeo đai màu xanh mới toanh. Chiếc quần kết hợp với mái tóc trong cô rất bảnh bao. Trong lớp có rất nhiều bạn, mọi người đều không sợ lạ, chỉ chóe một hồi là chơi chung với nhau. Tả ý từ nhỏ đã dễ hòa đồng, tức thì trở thành nhân vật lãnh đạo trong lớp. Khiến không ít nam sinh phẫn nộ không phục, hôm sau trong giờ giải lao có một nam sinh đến hỏi cô bạn tên là tô tá ý tá ý nhìn dòng nước mũi sắp nhiễu ra khỏi lỗ mũi của cầu bạn rất hình thường mà quay đi chỗ khác sao bạn giống như con gái vậy anh của tôi nói loại người như vậy gọi là bd lời còn chưa dứt âm cậu bé đã bị tá ý đánh nằm lăn dưới đất sống đến ngày hôm nay dù cho người ta nói cô giống con cai cô cũng miễn cưỡng có thể chấp nhận nhưng có ai hiểu chuyện trên đời đáng ghét nhất chính là Bạn rõ ràng là con gái, người ta còn tưởng bạn đang cố tình giả làm con gái. Cho nên, ngay trong ngày thứ hai đi học, Tạ ý đã bị mời phụ huynh. Mẹ cô chỉ biết ngượng cười xin lỗi cô giáo. Trong ấn tượng của Tạ ý, mẹ bao giờ cũng dịu dàng và nho nhã. Phải chăng vì tính tình của người lớn quá dễ dãi mới khiến cô trở nên nông nổi như vậy? Trong mơ, tả ý chờ cảm thấy lạc lộng. Giờ đây cô đã sớm là một cô nhi, không cha, không mẹ. Chờ khi ta ý thật sự tỉnh táo thì đã là buổi sáng của ngày thứ hai. Y tá đang giúp cô rút kim tim và ống truyền dịch ra. Cô tiêm gì cho tôi vậy? Ta ý quay đầu sang hỏi. Y tá cười nói. Đừng lo lắng, không sao. Chỉ là tiêm thuốc hạ sốt cho cô. Cô chỉ bị cảm hơi phát sốt. Xe của chúng tôi không sao chứ. Hai người đi cùng với tôi đâu. Điều này thì tôi cũng không rõ Hôm qua khi cô vào bệnh viện thì tôi đã tan ca Thức ăn trên bàn là của cô Cố gắng ăn nhiều một chút Lát nữa thì có thể xuất viện Ta ý nhìn qua bàn Trên đó là một chén cháo nóng Y tá dọn dẹp đồ đạc Chuẩn bị ra ngoài Chợt quay lại nói À, chàng trai mang cháo cho cô lúc nãy Nhờ tôi chuyển lời lại cho cô rằng Cô có người bạn đang nằm ở phòng 307 Ta ý thật sự rất đói Nên đã ngốn hết chén cháo một cách không hề ý tứ Sau đó vệ sinh sạch sẽ Thay lại quần áo của ngày hôm qua rồi mới đi ra khỏi phòng 307 307 307 Ta Ý vừa lẩm nhẩm vừa gương mắt tìm kiếm Cuối cùng cũng nhìn thấy biển số này tại căn phòng ở cuối hành lang Cửa đang hé mở, bên trong yên ắng lạ thường Cô gõ cửa Mời vào Một giọng nam trầm bỗng vọt ra Cô vừa nghe thì biết là ai Tả ý đẩy cửa ra Trông thấy là trạch lương đang ngồi trên giường Chân phủ chăn, sống lưng thẳng đột, Không mặc bộ cơm lê như thường ngày Trông anh như được điểm thêm nét kẻ trung Thấy cô đứng đấy anh cười mỉm một cái Anh tùng nói mang bữa sáng cho cô, ăn rồi chứ Biểu hiện của anh lúc này và nét mặt hôm qua Khi nắm chặt tay cô nộ khí sung thiên mà nói Cô điên rồi sao, là hoàn toàn khác nhau Lê Trạch Lương đang đọc báo, rất tự nhiên mà lật sang trang mới. Đã ý phát hiện tay anh đang quấn băng, phải chăng đã bị thương vào hôm qua? Tôi, Lê Tiến Sinh, cô không biết và bắt đầu từ đâu. Hôm qua ở trên xe, cô đã quên mất, hay thậm chí có thể nói cô căn bản không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nhớ cô đã gây gỗ với anh, rồi đột nhiên chiếc xe bị mất kiểm soát. Không phải là cô liều chết cũng không muốn xuống xe à? Lệ trạch lương hỏi bằng giọng nhàn nhạt. Hớt, ta ý càng ngượng hơn. Lúc ấy cô đích thật cố tình chống đối với anh, cũng may không xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Đều là lỗi của tôi. Cô nói hơi ân hận, hơn nữa ngữ điệu vô cùng thành khẩn. Cô làm anh phải nhập viện, lại còn không biết đã bị thương đến mức nào. Cô thật sự không muốn như vậy. Ta ý cúi gầm đầu xuống nhìn chăm chăm vào nền gạch dưới chân, chuyên tâm hỏi lỗi. Trong 25 năm tuổi đời, rất ít khi nhận lỗi một cách nghiêm chỉnh như thế. song dường như Lệ Trạch Lương không chịu tha lỗi cho cô, nửa ngày trời không chịu nói lời nào. Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây, cổ của tả Ý đã có hơi mỏi, bớt giác ngước mặt lên lén nhìn một cái, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Lệ Trạch Lương. Anh đã đặt báo xuống từ lúc nào, Hai tay khoanh trước ngực, dùng ánh mắt xét xử nhìn vào tả ý. Ánh nhìn của anh từ đầu đến chân, rồi từ chân trở ngược lên đầu. Cuối cùng, dừng lại ở gương mặt của cô, nhìn sâu vào mắt của cô. Rất lâu sau, anh thay đổi kiểu ngồi khác, tựa lưng vào chiếc gối phía sau, trầm giọng nói. Thậm tả ý, cô không định nói gì với tôi sao? Câu nói này, cách câu nói lúc nãy của anh không phải quá lâu, nhưng âm giọng lại khàng khàng. Như đã rất lâu không mở miệng Khiến nó nghe vào như có hơi biến nhát Sự kinh ngạc trong mắt của tả ý Chỉ nhoán lên một cái liền tiêu biến Cô lại cúi đầu xuống Xin lỗi Lệ tiên Sinh tôi xin lỗi Chỉ vậy thôi Lệ tiên Sinh hỏi Còn gì nữa Tả ý nhất thời không biết anh muốn nghe gì Lệ Trạch Lương nhìn cô rất lâu Ánh mắt mang một nỗi niềm phức tạp khó hiểu Ánh bình minh buổi sớm vàng rực rỡ Lại không chói lòa Rèm cửa trong phòng đang được mở, ánh nắng rọi vào, chuyển động cùng thời gian, đúng lúc dập dờn bên cạnh Lệ Trạch Lương. Tả ý quan sát thấy trong mắt của anh là màu nâu sẫm, dưới nắng sớm, phía bên mặt đang hướng ra ánh sáng của anh, mông lung như được mã lên một lớp vàng, đồng thời cũng làm bên mặt còn lại trở nên ảm đạm. Rất lâu sau, khi đôi mắt của Lệ Trạch Lương sẫm màu hơn thì anh bỗng cười, một nụ cười nhàn nhạt. Đó là nụ cười xuất hiện thường xuyên nhất trên gương mặt anh trong những ngày thường Khóe môi hơi cong lên, bờ môi làm cho những giác quan khác cùng chuyển động Khiến cho nụ cười như tràn ra từ bờ môi ấy Nhưng đấy cũng là nụ cười mà anh thường dùng để ứng phó người khác nhất Tối mặt với nụ cười ấy, tả ý cho cảm thấy khó chịu hơn cả gương mặt lạnh lùng dịu cợt của anh Thần sắc ấy tuyệt đối không phải xuất phát từ nội tâm Bởi ý cười ấy căn bản không lan tỏa đến đôi mắt, cũng vì thế mà cả hai bỗng dưng trở nên xa lạ. Dường như anh rất không hài lòng với đáp án của cô. Giờ anh nhìn sang hướng khác, anh nói, Không sao, tôi chỉ bị vết thương ngoài da. thủ tục xuất viện của cô giám đốc quý sẽ xử lý. Nếu hai ngày này cảm thấy tinh thần không tốt, cô có thể gọi điện cho thư ký Lâm nhờ cô ấy xin nghỉ phép. Công ty sẽ tính cho phép tai nạn lao động không một câu chữ nào trong lời nói của anh có thể bị mang ra chỉ trích, giống hệt như những ngày trước. song cũng chính vì vậy mà khiến tả ý cảm thấy kỳ lạ. Nhấp thời, cô cảm thấy mình đứng cũng không phải, ngồi cũng không phải, cứ yên đấy, giống như một món đồ trưng bày thừa thải. Tả ý đi ra ngoài, khép cửa lại rồi đứng lặng ở đấy, rất lâu sau mới rời khỏi.